Đây là một thời đại mới, một thời đại gió thổi mây phun. Từ khi vùng đất hoang Vu nội chiến, Năng Bích Lạc Loạn, Chiến trường Nam Phạt, đến thành Trung Châu hiện nay, có rất nhiều người còn chưa biết rằng Học viện Thanh Loan ở sâu trong sân mạch Đăng Thiên đã xuất hiện nội chiến. Có rất nhiều cường giả đời trước đã chết đi trong trận chiến đó. Ở Văn Tần hiện nay có lẽ không có một ai nhớ tới thời đại vân Tần Huy Hoàng cách đây 10 năm, Như là nghe hạc nhiên Nhưng mọi người sẽ biết nó thảm thiết như thế nào Và lúc có một người già đã từng oai phong một cõi thối lui khỏi võ đài thế gian Ngay lập tức sẽ có rất nhiều cường già trẻ tuổi nhanh chóng thay thế Tại mùa hè thảm thiết đã khiến nhiều người trẻ tuổi bị thương nặng nề đó Đó cũng là lúc lâm tịch hôn mê Cuối cùng giờ khỏi lăng bích lạc trong tình trạng cả người vỡ vụt như là một miếng pha lê Mà biết lăng hàm thì lại bất tỉnh không ngừng ho ra máu tươi Đến bây giờ, nàng đã sớm không ho ra máu nữa. Nàng đã trở thành một cường già giống như là trưởng công chúa Vân Tần, mang trong mình sức mạnh kính thiên nhân ngư. Khi ba ngón tay của nàng chạm vào ba sợi dây cung của Đại Hắc, trên thân cung màu đen lập tức xuất hiện một hình ảnh kính thiên nhân ngư như ảo như mộng. Sức mạnh màng bạc mà kính thiên nhân ngư mang theo nhanh chóng biến mất, biến thành một màn đêm hướng về phía Phạm Tiểu Hoàng. Trong cảm giác của Phạm Tiểu Hoàng... Màn đêm này không chỉ là đơn giản là một màn đêm nữa, trong màn đêm đấy thậm chí còn xuất hiện một con sông lớn cuốn đi. So với màn đêm do Lâm Tịch bắn ra khi trước, sức mạnh của màn đêm này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong đấy còn ẩn chứa một cảm xúc đặc biệt khiến hắn ta cảm thấy khó tả. Những điều khiến hắn phải ngạc nhiên thậm chí là run sợ cả người, chính là cây tên đợt này của Đại Hắc lại không bắn về phía hắn, mà nhằm tới một vị trí cách hắn khá là xa. ầm! Uhm. Màn đêm rơi xuống đất, cách vị chỉ hắn đang đứng đến mấy chục bước, vô số cát vàng bị bắn lên cao, trong đấy còn có bọt nước hiếm hoi. Bọt nước nổi tung rồi rơi xuống đất cùng với cát vàng, trông thật giống như là một dải thác từ trên cao chảy dài xuống. Ánh mắt trời chiếu xạ qua màn hơi nước mỏng manh, tạo thành một áng cầu vồng bảy màu rất là dài. Cát vàng vô tận, báo cát, voi trắng khổng lồ ngã xuống, Thánh sư đứng phững, cầu vồng Tất cả tạo thành một hình ảnh trắng lệ dị thường. Lâm Tịch cũng thấy thật là trắng lệ. Nhưng dù trắng lệ như thế nào, cây tên này vẫn còn cách vị trí Phạm Tiểu Hoàng đang đứng quá xa. Bên làng hàm dấu cái sức mạnh vào cây tên này, nhưng mà cuối cùng lại không bắn chúng. Nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu sang nhìn Lâm Tịch, còn hứng thú ngắm phong cảnh như vậy. Nàng quát, hỏi. Không phải ngươi nói là tin ngươi sao? Lâm Tịch cười cười nói, không phải. Lại bắn tiếp đi. Ta là tướng thần đấy. Hắn hơi ngạo nghễ ngước đầu lên khẽ lắc đầu đồng thời quát to một tiếng. Thời gian trở lại trước khi Biên Lăng Hàm bắn ra cây tên. Khi ba ngón tay của Biên Lăng Hàm đặt lên ba sợi dây cung, anh bắt tập trung vào Phạm Tiểu Hoàng, lâm tịch bỗng nhiên nói. Lấy vị trí lòng ngơi bây giờ, điều chỉnh về phía bên trái khoảng 40 bước. khoé mắt của Biên Lăng Hàm hơi giật giật, ngón tay lập tức điều chỉnh. Màn tối rơi xuống đất. Áng cầu phòng lại xuất hiện trong cắt vàng. Tuy nói Phạm Tiểu Hoàng bây giờ đã không còn khả năng né tránh, nhưng mà cây tên lần này vẫn không bắn trúng Phạm Tiểu Hoàng, còn cách hắn ta vài bước. Trở về. Nhắm bắn theo hướng ta chỉ. Lệch về bên trái, 40 bước. Được rồi, bắn. Bia Lăng Hàm buông tay. luồng ánh sáng đêm của Đại Hát tựa như màn đêm phủ xuống, khóa chặt vị trí của Phạm Tiểu Hoàng. Phạm Tiểu Hoàng không biết chuyện này đã từng xảy ra hai lần, hắn chỉ cảm thấy trong luồng ánh sáng màu đen tựa như là có một con sông đen to lớn âm ầm rất xuống chỗ của hắn. Bởi vì không thể di chuyển được, nên hắn ta miễn cưỡng giơ hai tay lên cao, dồn sức mạnh chống chọi với con sông lớn màu đen. Nước sông bị tách ra, bị sức mạnh của Phạm Tiểu Hoàng cắt đứt phá vỡ. Vô số hơi nước và bọt nước bay giữa không trung, khiến giữa không trung xuất hiện một áng cầu vồng trắng lệ. Cả người của Phạm Tiểu Hoàng run rẩy, tấm lưng hơi cong xuống. Cát vàng dưới chân của hắn khách toán ra bốn phương tự như là sóng chiều, sau đó lại bắt đầu ruột lại một chỗ, dường như là muốn chôn hắn hoàn toàn trong một hố sâu đầy cát vàng. Cát vàng quần quận trở về chôn lấp con voi trắng khổng lồ ở bên cạnh hắn, chỉ để lại một mặt giáp màu vàng nhạt ở tầng trên. Phạm Tiểu Hoàng xảy bước chân ra, cố gắng đứng vững trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn con thần mộc phi hạt đang phát ra ánh sáng vàng trên trời cao. Cả người hắn đứng vững, trông như rất ổn Nhưng mà ngay sau khi ngẩn đầu, ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên xuất hiện thần sắc khác thường, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không hổ là phong hành giả chân chính, không hổ là đại hắc. Nhìn Phạm Tiểu Hoàng đang đứng vững, nhưng mà vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi, lâm tịch bất giác mở miệng cảm thán. Biên lăng hàm có sức mạnh kính trên nhân ngư dung hồn, sức mạnh do hồn lực nắng ta bộc phát thậm chí còn mạnh hơn đại quốc sư sơ dai. Hơn nữa nàng ta là phong hành giả chân chính, khả năng trời phú giúp nàng sử dụng đại hắc rất là dễ. uy được cây tên bắn ra còn mạnh hơn cả lâm tịch. Nếu như sử dụng một hồn binh trường cung, có thể nói sức mạnh của Biên lăng Hàm sẽ ngang với đại quốc sư Trung Giai. Ở thế gian này bất kỳ một tiễn thủ đại quốc sư Trung Giai nào, cho dù là dùng hồn binh trường cung nào, sợ rằng cũng không thể là một thánh sư bị thương nặng được. Nhưng mà trong tay nàng hiện giờ là đại hắc. Đại hắc chính là thanh hồn binh dọn đã giúp cho trương viện trưởng năm xưa vừa tiến vào thành trung châu, tuy mới chỉ đạt đến thánh sư nhưng mà đã khiến cho vô số cường giả trong thành phải cam tâm chịu thua. Một phong hành giả sắp trưởng thành, một đại hắc mạnh mẽ, cả hai kết hợp lại tự như đang biểu diễn sức mạnh cuồng phèn. Lý Ngũ không nhìn thấy, ông ta chỉ đang làm tốt công việc của mình, không ngừng quan chú công lực vào trong thần mộc phi hạt, tự như là một gã phu xe đang giúp đám người lâm tịch ngựa sởi thần mộc phi hạt nhưng ông ta cảm thấy uy lực trong hai cây tên lâm tịt bắn ra cùng với sức mạnh trong cây tên của Bê Hàm. Ông ta vui mừng tươi cười. Tự như sau đêm thảm chiến khi ở Lang Bích Lạc, những thanh thiếu niên học viện này bỗng nhiên nhảy mắt lớn lên, bắt đầu trở thành chỗ dựa của học viện Thanh Loan. Bê Lang Hàm tin tưởng lâm tịch nhưng việc nàng bắn chúng cộng với sức mạnh ẩn chứa trong cây tên vừa rồi lại khiến nàng ngây người. nàng nhất thời cảm thấy không thể tin được, thậm chí cảm thấy thật là không công bằng. Nàng biết Lâm Tịch tu luyện khắc khổ hơn bất cứ ai trong các đồng bạn của mình, nhưng tại sao sức mạnh trong cây tên vừa rồi của mình lại mạnh hơn hắn được? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên đã lập tức bị xô tan đi, bởi vì nàng nghĩ đến việc Lâm Tịch đã bắn ra hai cây tên. Lâm Tịch là tướng thần, hắn có hai chén nước. Tuy nói hiện giờ tu phi hồn lực của hắn còn chưa đạt đến quốc sĩ Đỉnh Phong, nhưng mà độ dày hồn lực trong cơ thể hắn sợ rằng đã ngang ngửa với đại quốc sư Trung Giai trong nháy mắt này nàng nghĩ tới việc tại sao cả đời mình trương viện trường đã dùng rất nhiều hồn binh, bao gồm cả cường cung như là tiểu hắc, nhưng mà cuối cùng ngày ấy vẫn bỏ qua tất cả chỉ chọn đại hắc cho riêng mình. bởi vì đại hắc là một hồn binh đặc biệt, hồn lực càng truyền vào nhiều uy lực sẽ càng mạnh. nó chính là hồn binh thích hợp nhất đối với người tu hành có thiên phú tuấn thần. năm xưa mọi người luôn nghĩ rằng nguyên nhân giúp cho trương viện trường luôn bất bại khi còn ở thành trung châu là nhờ có đại hắc, nhưng nguyên nhân thật sự lại nằm ở chính trương viện trường. Cho nên chỉ cần tu vi lâm tịch đột phá, đạt đến đại quốc sư, một khi không phải cận chiến với thánh sư, hắn ta sẽ có chiến lược uy hiếp được tính mạng của thánh sư. Cho nên tưởng thần luôn luôn có chiến lược vượt cấp. Nàng dĩ nhiên không thể mạnh hơn lâm tịch. hơn nữa nàng nghĩ rằng nếu như vừa rồi không có lâm tịch ở đây, cây tên nàng bắn ra không thể bắn trúng Phạm Tiểu Hoàng được. Lúc này Phạm Tiểu Hoàng đứng trên cắt vàng ho nhẹ. Phương thế hiện giờ quán không nhẹ, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ hắn ta đang không quan tâm nữa, cũng không dùng hồn lực để áp chế nội thương. Bởi vì trong tình huống đối phương có thần mộc vi hạt như vậy, đối phương hoàn toàn có thể từ từ giết chết hắn. Điều duy nhất hắn ta đang nghĩ tới bây giờ chính là nhớ về một truyền thuyết luôn được truyền lưu rộng rãi trong những người tu hành có tu vi cực cao. Nguyên nhân khiến cho Học viện Thanh Loan là thánh địa tu hành mạnh nhất thế gian là vì Học viện Thanh Loan có tướng thần. Cao Á Nam cũng khiếp sợ trước uy lực của một cây tên do Biên Lăng Hàm bắn ra nàng ta đang suy nghĩ lâm tịch sẽ chọn phương pháp nào để nhanh chóng giải quyết tên thánh sư thần tượng quân này. nhưng điều khiến nàng không ngờ tới chính là sau khi cảm thán xong, lâm tịch lại quay đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói: có muốn dùng thử đại hát một lần không? khuôn mặt của lâm tịch hiện giờ giống như là vừa tát vào mặt thánh sư một cái bạt tay. sau đấy để cho bia lang hàm cũng tát một cái. cuối cùng là quay sang hỏi cao á nam. Ngươi có muốn thử tát vào mặt Thánh Sư không? Cao Á Nam im lặng. Ngươi chắc chắn Á Nam có thể bắn trung hắn chứ? Mặc dù Biên Lăng Hàm biết rõ Lâm Tịch không giống người bình thường, nhưng mà những lời Lâm Tịch vừa nói lại khiến nàng không biết nên nói câu gì khác. Đối mặt với ánh mắt của Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch hơi xấu hổ cười cười. Chỉ là hơi phiền phức thôi. Ngươi thật là quá quậy phá. Biên Lăng Hàm trả đại hắc lại cho Lâm Tịch, Cuối cùng hỏi tiếp một câu. Hay là ngươi đưa cho Lý Ngũ đạo sư bán thử luôn đi. Ờ thật xin lỗi, Lý Ngũ đạo sư, đệ tử chỉ cảm thấy hắn quá quậy phá mà thôi. Vừa nói xong câu này, Bi Lăng Hàm lập tức cảm thấy lời nói của mình hơi vô lễ với một người không nhìn thấy như là Lý Ngũ, nên liền nói lời xin lỗi. Lý Ngũ khẽ mỉm cười nói, "Không sao, ta biết ngươi chỉ lỡ lời, chứ không cố ý giễu cợt ta không nhìn thấy." cứ cho là ta quậy phá đi. Lâm Tịch biện hộ nói, Á Nam bắn một cây tên không chết, Lý Ngũ giáo sư cũng có thể bắn một cây tên. đáng tiếc là thần mộc phi hạt này chưa có thể chờ được mấy người chúng ta thôi. An lão sư lại đi đến bên quân đội răng ra ở bên kia rồi. Nếu ăn lão sư cũng có ở đây bắn một tên với chúng ta, mọi người không thấy việc này thú vị sao? Sợ rằng đây chính là tên thánh sư đường tàng, phải chết biệt khuất nhất trong lịch sử đấy người suy nghĩ như vậy hiển nhiên là rất thú vị nhưng mà cuối cùng vẫn là cậy phá bê lăng hàm trợn mắt nhìn lâm tịch một cái nói giết người mà người cũng muốn phỉn toái như vậy hơn nữa ngươi cảm giác rằng nếu như đối phương cảm thấy chúng ta không muốn nói chuyện là còn trêu chọc hắn liệu một người giống như hắn sẽ đứng yên ở đó chờ chúng ta giết hắn chứ không lựa chọn tự sát sao lâm tịch ngẩn người cúi đầu nhìn sau một lúc hắn ta nghiêm mặt lại nói ờ, xem ra người nói đúng linh vũ giáo sư Kiện ngài điều khiển thần mộc phi hạt hạ thấp xuống một chút, bay thấp xuống. Cao Á Nam nhúm mày nói: Ngươi muốn làm cái gì? Ta đổi ý rồi. Lâm Tịch hơi cau mày nói: Thánh sư không phải người tu hành sẽ thấy, những trận chiến với thánh sư chân chính cũng không dễ gặp. Hẳn ít nhất có thể giúp ta cảm giác được sức mạnh thánh sư, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu với thánh sư. Dù sao sau này chúng ta cũng phải đối mặt với thánh sư. Vừa rồi ngươi chỉ quậy phá. Giờ điên rồi sao?" Biên Đăng Hàm cau mày thật chặt, nhìn Lâm Tịch trợn quát lớn. "Thánh sư có bị thương cũng là thánh sư, bây giờ hồn lực của ngươi tiêu hao cần hết sau ngươi chiến đấu được với hắn." Những gì mà Biên Đăng Hàm vừa nói tuyệt đối là chính xác. Sức mạnh hồn lực của thánh sư mạnh mẽ hơn người tu hành cấp bậc quốc sĩ không biết bao nhiêu lần. Mặc dù bây giờ Phạm Tiểu Hoàng đã bình thường, chỉ có thể bộc phát hồn lực ở mức bình thường, nhưng chỉ với chút sức mạnh đó Sở Tạng Hãn Tha có thể trực tiếp đánh bay một người tu hành cấp quốc sĩ, hoặc là sẽ ra thành mảnh nhỏ. Nhưng Lâm Tịch lại rất là bình tĩnh gật đầu nói, "Chuẩn hồn lực có thể thương lượng với hắn, ta nghĩ hắn hẳn sẽ vui lòng có cơ hội chiến đấu với chúng. Dù sao cũng là chết, làm vậy sẽ giúp hắn có cái chết tôn nghiêm hơn. Hơn nữa có người yên tâm. Ta làm như vậy đương nhiên là có cơ sở, dĩ nhiên không thể là tự sát." Nghe rất giống như là chuyện phiếm, nhưng dù là Biên lang Hàm hay là Cao Á Nam, Hai người cũng biết một khi mà Lâm Tịch đã quyết định, sẽ không ai có thể thay đổi được, nên họ không phản đối nữa. Thần Mộc Phi hạt chậm rãi hạ xuống. Khi mà còn cách mặt đất khoảng 10 thước, Lâm Tịch trực tiếp nhảy xuống. Bởi vì cắt vàng trên mặt đất rất là sốc, nên khi nhảy xuống dưới, Lâm Tịch lập tức lựa chọn tư thế ngồi trồm hõm giúp cho hắn ta dễ dàng triệt tiêu sung lượng, cũng như đứng vững trên mặt đất. Phạm Tiểu Hoàng vẫn đứng bên cạnh thi thể con voi trắng khổng lồ bị cắt vằng bao phủ. Sau khi nhìn Lâm Tịch một hồi, thần sắc trong mắt hắn ta hết sức là phức tạp, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng. Hai tay hắn hợp lại thành hình chữ thập, hành lễ với Lâm Tịch. Người chính là tướng thần thế hệ này của viện Thanh Loan, Lâm Tịch sao? Lâm Tịch không người đáp lễ hỏi lại, không biết tên họ các hạ là gì. Phạm Tiểu Hoàng gương mặt đáp, Phạm Tiểu Hoàng. Trận chiến này chúng ta thắng ở mưu lược, thắng nhờ thần mộc phi hạc thôi. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn nói. Ngươi để cho tất cả các tường lãnh khác của thần tượng quân chạy trước, một mình giấn thủ nơi đây, hiển nhiên không phải người sợ chết. Chắc người cũng biết mình chắc chắn phải chết. Còn lời gì muốn nói không? Phạm Tiểu Hoàng không người hành lễ theo nghi thức vân tần nói. Trận chiến này chỉ có thể trách ta, là ta không kính sợ học viện Thanh Loan. Nhưng ta đã hạ lệnh thần tượng quân không được trả thù học viện Thanh Loan Nên ta muốn thỉnh cầu học viện Thanh Loan không nên chém tận giết tuyệt Chừa cho những người trong thần tượng quân con đường sống Đây là chuyện rất là mâu thuẫn. Lâm Tịch chăm chú nhìn hắn nói Các người giết chết không ít người vân tần Mà các người cũng có người chết trong tay chúng ta Chết quá nhiều người như vậy Máu đã chảy rồi Không thể nói bỏ qua là bỏ qua được Như hiện tại đây Ta thấy được thần sắc quyết chết trong mắt của ngươi Một mình ngươi cũng không có biện pháp vãn hồi những chuyện này được Cho dù ta có thể đảm bảo ta không chủ động đối phó với thần tượng quân Ngươi có thể đảm bảo những quân sĩ thần tượng quân còn sống nhất định ngay theo quân lệnh của ngươi không Không báo thù cho ngươi không Sẽ không vượt qua biên giới bản nhược nữa không Đây chỉ là yêu cầu của một kẻ thua trận mà thôi Phạm Tiểu Hoàng vẫn kiêm tốn tình cầu Đồng thời nhẹ nhàng vận chuyển hồn lực của mình chuẩn bị đánh gãy tâm mạch Thành cầu của ngươi ta sẽ xem xét Sau này nếu có chuyện xảy ra Ta sẽ cố gắng nương tay Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn Chính là lại nghe thấy Lâm Tịch mở miệng Hắn bỗng nhiên ngẩn đầu lên Thấy Lâm Tịch đang nhìn mình nói Ta cần kinh nghiệm chiến đấu với Thánh Sư Cho nên cái giá mà ngươi phải trả Chính là một chiến trận với ta Phạm Tiểu Hoàng hít một hơi thật là sâu Tản đi hồn lực đang dồn về phía tâm mạch Ngược lại còn vận chuyển hồn lực Tới bảo vệ những đội tạng đã bị thương Cố gắng không cho máu chảy ra ngoài nữa Khuôn mặt hắn ta cũng dần dần nghiêm túc lại Trong hai năm qua Lâm Tịch đã trở thành người trẻ tuổi nổi tiếng nhất cả Vân Tần Thậm chí cả thế gian Phạm Tiểu Hoàng tất nhiên Cũng biết ân oán giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch Cũng như với Văn Nhân Thương Nguyệt Ngoài ra Phạm Tiểu Hoàng cũng biết Sẽ có một ngày Lâm Tịch phải chiến đấu với Văn Nhân Thương Nguyệt. Như Lâm Tịch đã từng quyết chiến với Tư Thu Bạch, Văn Nhân Thôn Nguyệt chỉ là Thánh Sư vô địch, hắn có thể hiểu được Lâm Tịch nhất định sẽ phải tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với Thánh Sư. Lựa chọn này của Lâm Tịch thật sự giúp cho cái chết quán tôn nhêm hơn. Hảo khí phách, hắn cũng không cảm thấy Lâm Tịch cuồng vọng chỉ là than nhẹ một tiếng, sau đấy chậm rãi ngồi xuống nhìn Lâm Tịch và nói, Hắn ngươi cần thời gian để bổ sung hồn lực. Đúng vậy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi trên sa mạc nóng như lửa, nhắm hai mắt lại, gần như là nhảy mắt tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành. Phạm Tiểu Hoàng lặng lặng nhìn Lâm Tịch. Cảm giác được việc Lâm Tịch nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành như vậy, Phạm Tiểu Hoàng càng thêm tôn kính và than nhẹ một tiếng nữa. Tu hành ngay trận, đây thật sự là một việc, rất ít người trên thế gian này có thể làm được. Có một hồi lâu thì Lâm Tịch mở hai mắt ra, Phạm Tiểu Hoàng bình tĩnh ngồi đợi. Cho đến lúc mà Lâm Tịch mở to mắt, hắn ta chậm rãi đứng lên, Lâm Tịch cũng đứng lên. Ngươi đã muốn cảm nhận sức mạnh của Thánh Sư, có kinh nghiệm chiến đấu với Thánh Sư, như vậy khi quyết đấu với ngươi, ta sẽ không đường tay đầu. Phạm Tiểu Hoàng nhìn Lâm Tịch nói, Lâm Tịch không người nói, đa tạ. Hiện giờ ta chỉ có thể phát huy tối đa bảy phần sức mạnh, hơn nữa nội thương trong người không nhẹ, nên việc hồn lực vận chuyển và bộc phát sẽ bị trì trệ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới cảm nhận của ngươi. Phạm Tiểu Hoàng đáp lễ, nói Cảm giác của ta sẽ không khác với lúc bình thường Có lẽ trận chiến này sẽ có ích với ngươi Lâm Tịch cật đầu nói Ta hiểu Mời Phạm Tiểu Hoàng không nói thêm gì nữa đưa tay ra mời Lâm Tịch Lâm Tịch di chuyển Tốc độ vận chuyển hồn lực trong cơ thể hắn hoàn toàn vượt xa tu vi quốc sĩ Từ trong người hắn mạnh mẽ phóng ra ngoài Giống như có vô số đôi cánh trong suốt xuất, xuất hiện Giúp hắn lướt tới trước Trong tường xe gió mạnh liệt, các vàng dưới chân hắn lập tức bị quấn bay lên cao. Lâm tịch trong nháy mắt đã đạt đến tốc độ cực hạn. Lâm tịch hiểu rằng muốn thật sự chiến đấu với Thánh Sư, nhất là Thánh Sư ngựa kiếm. khoảng cách giữa hai người chính là khoảng cách thuận tiện nhất đối với Thánh Sư. Chỉ khi nhanh chóng tiếp cận Thánh Sư mới có thể tránh Thánh Sư lợi dụng khoảng cách để nhanh chóng giết chết mình. Đối mặt với việc Lâm tịch cấp tốc xông tới chỗ mình, Phạm Tiểu Hoàng không làm gì cả, chỉ là bình tĩnh đứng. Đây là một phản ứng rất là bình thường khi một thánh sư không ngựa kiếm chiến đấu với một người tu hành cấp quốc sĩ dám châu chiến mình. Vào lúc bình thường đối với thánh sư như là Phạm Tiểu Hoàng, chỉ cần đối phương tiếp cận hắn, hắn sẽ lập tức vươn tay ra dễ dàng đánh bay đối thủ, thậm chí là sẽ rách thành những mảnh nhỏ. Lâm Tịch lúc này còn cách Phạm Tiểu Hoàng khoảng 10 bước. Tay của hắn đưa về phía sau gây cho người ta một cảm giác hắn muốn rút trường kiếm sau lưng, theo thế xông tới chém Phạm Tiểu Hoàng một kiếm. Nhưng tay hắn vừa đưa lên, trường kiếm được vải bọc quanh trên lưng hắn trật tự động rung lên, kêu nhẹ một tiếng rồi chủ động đông về phía Phạm Tiểu Hoàng. Cùng với lúc đó có một bàn tay màu đen đầy lông từ trong túi ra sau lưng quán vươn sang ngoài. Tiếp theo là có một luồng khí lạnh như băng phóng mạnh tới chỗ của Phạm Tiểu Hoàng. Lâm tịch rút kiếm chỉ là hư chiêu, sát chiêu thật sự quán chính là phi kiếm và các tường đánh lén. Phi kiếm tới trước, từ dưới đất bay lên cao, nhắm thẳng về phía bụng của Phạm Tiểu Hoàng. Các tường toàn lực phun ra luồng khí lạnh, phóng mạnh tới mắt của Phạm Tiểu Hoàng. Tốc độ phi kiếm vượt xa tốc độ khí lạnh phun ra ngoài. Theo lý lẽ thông thường, đáng lẽ phi kiếm phải áp sát thân thể Phạm Tiểu Hoàng nhanh hơn. Nhưng ngay vào nháy mắt này, phi kiếm lại tự như là một viên đá được ném xuống mặt hồ sâu thẳm. Có một tiếng động nhẹ nhẹ xuất hiện quanh người của Phạm Tiểu Hoàng. Tốc độ của phi kiếm chật chậm đi. Xung quanh người của Phạm Tiểu Hoàng tự hồ xuất hiện một bức tường vô hình. Đây chính là sức mạnh được tạo thành khi hồn lực trên người Phạm Tiểu Hoàng chấn động bay ra ngoài. Chỉ là một hành động đơn giản như vậy, nhưng mà phi kiếm của Lâm Tịch đã tựa như là lâm vào trong vũng bùn, hành động khó khăn. Phạm Tiểu Hoàng đưa tay phải ra, cắt về phía dòng khí lạnh đang phun tới mắt của mình. Phạm Tiểu Hoàng chậm rãi và nhẹ nhàng vơn tay ra, nhưng Lâm Tịch lập tức nín thở, trái tim co lại mãnh liệt. Trong lấy mắt này, hắn có cảm giác cơ thể mình đã đạt tới trạng thái cực hạn như đang đối mặt với hố đen của Đại Hắc. Các mạch máu trong cơ thể trở nên hỗn loạn, không thể khống chế được nữa. ầm uhm. Trong cảm giác của hắn, có một luồng sức mạnh bàng bạc không thể chống lại từ tay của Phạm Thiểu Hoàng bay ra trực tiếp chấn vỡ dòng khí hành đẩy ngược về phía sau. Thật giống như là Lâm Tịch đang ở trên một sườn núi đầy băng tuyết, sau đấy bỗng nhiên gặp phải tuyết lở dữ dội đối diện với sức mạnh của thiên nhiên, hắn tự như là đã ngã xuống, nhưng không phải là ngã về phía sau mà là ngã về phía trước. Vèo vèo vèo, luồng khí lạnh bay ngược như là lưỡi kiếm. Hiện giờ lâm tịch đang mặc một bộ áo vải bình thường, nhất thời bị cắt thành vô số vết thương, nhưng mà máu tươi vừa thấm ra bên ngoài đã bị đông cứng lại, cả người không còn cảm giác. Phạm Tiểu Hoàng vươn tay trái, đè nhẹ xuống thanh phi kiếm của lâm tịch một cái. Một tiếng động nhẹ vang lên không khí chật ngưng tụ, sau đấy lan tràn ra xung quanh. thanh phi kiếm của lâm tịch xoay tròn bay ngược, ánh sáng dập tắt. lâm tịch kêu lên đau đớn, tự như lòng ngực của hắn bị ngón tay của phạm tiểu hoàng trực tiếp điểm trúng, một ngụm máu tươi dâng tràn lên cổ họng. đây chính là uy thế và thực lực của người tu hành thánh giai sao? cảm thụ được tấm lưng đang bị tê dại và mối liên hệ giữa hắn và thanh phi kiếm kia đã bị cắt đứt hoàn toàn, lâm tịch bỗng nhiên nghĩ như thế. Thật ra trong lúc vừa rồi, hắn ta đã hoàn toàn không thể cảm giác được Phạm Tiểu Hoàng đã đánh bay phi kiếm của mình như thế nào. Nếu như nói tốc độ và phản ứng của Tô Thu Bạch nhanh hơn Lâm Tịch một chút, vậy tốc độ của một thánh sư như là Phạm Tiểu Hoàng lại hoàn toàn gấp hai lần hắn. Trong thời gian mà Lâm Tịch ra tay tung chiêu, Phạm Tiểu Hoàng có thể cùng lúc làm hai chuyện khác nhau. Chuyện này cũng tương đương cuộc chiến giữa hai võ giả có sức mạnh ngang nhau, đều cầm đao tấn công đối phương nhưng mà trong nháy mắt có một võ giả tung đao chém, tên kia đã dùng một đao chặn lại, sau đấy liên tiếp chém thêm một đao. Nhưng kể từ lúc rời khỏi học viện thanh loan đến nay, phần lớn các cuộc chiến của lâm tịch đều phải đấu với những người tu hành có sức mạnh cũng như là tốc độ hơn mình, cho nên ngay lúc này hắn tự nhận biết rằng sợ hãi không phải là việc tốt, vì thế hắn lập tức hóa sợ hãi thành hung phấn, giúp tăng thêm sức mạnh của chính mình. Và lúc mà phạm tiểu hoàng đánh bay phi kiếm của hắn nội phủ quán vì hồn lực bằng bạc mà bị thương. Lâm Tịnh ngẩng đầu lên, hồn lực còn quận trong người hóa thành quang minh, sau đấy mãnh liệt từ trong đôi mắt bắn ra. Quang minh tràn ngập, có hai luồng ánh sáng tinh khiết mang theo sức nóng khủng khiếp và uy thế cường đại bắn thẳng tới hai mắt của Phạm Thiểu Hoàng. Phạm Thiểu Hoàng là người tu hành có cách chiến đấu rất là chính thống, bởi vì biết sức mạnh của mình áp đảo cũng như là tốc độ cảm giác gần như là gấp hai lần đối phương, nên hắn ta đã lựa chọn cách chiến đấu dùng chiêu chế chiêu sau đấy ra tay phản công. Lâm Tịch không thể nhanh bằng hắn, nên hắn nghĩ rằng Lâm Tịch chỉ có thể ứng phó theo bản năng của mình. Sau đấy thì liều lĩnh tấn công hắn, hắn tất nhiên là biết rằng việc này sẽ giúp phản ứng của Lâm Tịch nhanh hơn một chút. nhưng thật không ngờ tốc độ tụ tập và bộc phát hồn lực của Lâm Tịch vượt xa người tu hành cùng giai, nên trong nháy mắt này Phạm Tiểu Hoàng lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng. hai người chỉ đấu với nhau, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện tình huống ngoài dự liệu của hắn tuy nhiên phạm tiểu hoàng vẫn phản ứng kịp thời hắn ta đơn giản nhắm hai mắt lại triệu tập hồn lực của mình tới hai mắt sau đấy hắn ta xài bước ngón trỏ tay phải hơi cong lại định bắn một luồng khí về phía lâm tịch nhưng hắn ta bỗng nhiên ngừng lại động tác chậm chạp hơn hẳn hai mắt của hắn ta không ngờ lại đau nhói mãnh liệt người tu hành chiến đấu với nhau đấu không chỉ là tu vi bí thuật mà còn là kinh nghiệm với một thánh sư như là phạm tiểu hoàng đôi nhiên đã biết đến quang minh của Viện thế Ti. Khi đến Vân Tần, hắn ta đã sẵn sàng chiến đấu với Đại thế Ti của Vân Tần. Và theo hắn nghĩ chỉ cần mình nhắm hai mắt lại, tập trung hồn lực bảo vệ, dĩ nhiên có thể ngăn cản quang minh khi do một người có tu vi như là Lâm Tịch thi triển. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong hai luồng sáng của Lâm Tịch lại vượt xa những gì hắn đã dự đoán. Xuất phát từ bản năng phản ứng của cơ thể với nguy hiểm, hắn tất nhiên trợ tập nhiều hồn lực hơn tới bảo vệ hai mắt. Nhưng cũng vì tình huống ngoài dự đoán này, nên động tác của hắn lập tức chậm đi. Hiển nhiên là động tác của hắn vẫn nhanh hơn Lâm Tịch rất là nhiều. Một tốc chậm lại của Phạm Tiểu Hoàng đã giúp cho Lâm Tịch có thời gian đưa hai tay ra tới trước vực của mình. Phạm Tiểu Hoàng nhắm hai mắt, ánh sáng xung quanh đôi mắt hắn tỏa ra bốn phía. Khi đến trước người của Lâm Tịch, ngón tay của hắn lập tức chỉ về đôi tay trần hình chữ thập trên người của Lâm Tịch. rắc rắc. Khi mà ngón tay của hắn ta còn chưa thật sự tiếp xúc với cánh tay của Lâm Tịch, Quần áo trên hai cánh tay của Lâm Tịch đã bị không khí cắt đứt thành nhiều mảnh. Xương cánh tay trái đặt trước ngược lập tức bị nứt ra. Trong thế giới cảm giác của Lâm Tịch, hắn cảm nhận được có một luồng sức mạnh kinh khủng sắp từ đầu ngón tay của Phạm Tiểu Hoàng bộc phát. Rất có thể sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, Lâm Tịch sẽ lập tức bị đánh bay ngược về sau, máu tươi trên người không ngừng rơi ra bên ngoài và cuối cùng là chết đi. Nhưng hắn không chết. Trong lấy mắt này, Lâm Tịch lập tức giống to lên một tiếng. Hồn lực đang chảy xuôi trên cánh tay hắn đầu tiên hóa thành vô số tia chớp màu vàng, đánh vào ngón tay của Phạm Tiểu Hoàng, sau đấy lan tràn lên cánh tay. Những tia chớp màu vàng này đã bị hồn lực của Phạm Tiểu Hoàng trấn thành phấn phùn. Tuy nhiên, bởi vì tia chớp màu vàng đã đánh vào da thịt, nên Phạm Tiểu Hoàng lập tức cảm thấy đau nhói và tê dại. Một lần nữa cơ thể của Phạm Tiểu Hoàng hành động theo bản năng, hồn lực trong cơ thể sẽ đi tới chỗ đang bị đau, khiến cho hồn lực phóng ra ngoài không còn hùng hồn như ban đầu. Và cũng ngay lúc đó, Có một luồng ánh sáng vàng từ sau lưng của Lâm Tịch bay vọt ra, mạnh mẽ đụng vào đầu của Phạm tiểu Hoàng. Đây chính là tiểu Phượng Hoàng Thụy Thụy đã biết cách bay lượn. Và lúc mà Lâm Tịch giống to lên một tiếng, tuy Thụy Thụy còn rất nhỏ nhưng đã từng kề vai sát cánh với Lâm Tịch qua nhiều trận chiến, nên nó đập tức liều lĩnh bay ra, tấn công tới đối thủ mạnh mẽ tới mức mà Lâm Tịch chưa bao giờ trực tiếp đối mặt. Hiện giờ hai mắt của Phạm tiểu Hoàng còn chưa kịp mở ra. Hắn ta không còn thời gian để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngón tay và cánh tay tê dại đau nhức. báo tròn biết sức mạnh của tê chớp do hồn lực lâm tịch hóa thành có uy lực kinh người. Và một cảm giác sợ hãi và ngạc nhiên bất giác xuất hiện trong tâm quán, nhưng động tác của hắn ta vẫn không dừng lại. Ngón tay của hắn ta đã chạm vào cánh tay trái của lâm tịch. Rắc rắc, cánh tay trái của lâm tịch bị đánh gãy. Bởi vì bị tê chớp đánh vào nên hồn lực vận chuyển trên cánh tay của Phạm Tiểu Hoàng hơi trì trệ. Nhưng hiện giờ vẫn có một luồng hồn lực hùng hồn từ đầu ngón tay của hắn phát ra ngoài. Sức mạnh hồn lực do một thánh sư bộc phát như vậy hoàn toàn đủ khả năng đánh bay lâm tịch hoặc là trực tiếp giết chết. Nhưng chỉ trong một tích tắc ngay sau đó, cả người của Phạm tiểu Hoàng lập tức run rẩy, cảm thấy khiếp sợ và kinh hãi không thôi. Hồn lực bộc phát của hắn ta xông vào cơ thể lâm tịch, đánh rách một vài kinh mạch của lâm tịch. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp lại không như hắn dự đoán. Không có việc Lâm Tịch bị trấn bay ra ngoài, hay là phun nhiều máu tươi hơn. Hồi lực của hắn giống như là đang tràn vào rất nhiều kinh rãnh, xuyên thấu qua thân thể của Lâm Tịch rồi bộc phát ra sau lưng của Lâm Tịch. Những điều ngoài dự đoán liên tiếp xảy ra khiến cho cuộc chiến này không nằm trong tay của hắn nữa. Kiang, Thụy Thị mạnh mẽ đập vào đầu hắn, khiến cho chiếc nón giáp màu vàng hắn đang đội lõm sâu xuống. Một tiếng động trầm thấp vang lên, Thụy Thị bị hồn lực của Phạm Tiểu Hoàng trấn bay ra ngoài. Hết sức là thê thảm, tưởng chừng như là sắp ngất đi. Nhưng ngay vào lúc đấy, Phạm Tiểu Hoàng bỗng nhiên biến sắc, gân xanh trên trán nổi lên liên tục. Phốc! Máu tươi từ trong miệng mũi quán phun ra ngoài. Đến bây giờ cả người Lâm Tịch mới bị đẩy lui, lung la lung lay như là một tên say rượu. Trong lúc liên tục lùi về sau, Lâm Tịch cũng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phạm Tiểu Hoàng mở mắt ra. Lúc này hắn thấy tầm nhìn của mình hết sức là mơ hồ, suy nghĩ cũng hỗn loạn. Những hình ảnh vừa chiến đấu lại xuất hiện trong đầu quán rất là rõ ràng. Nhìn thấy Lâm Tịch đã suy yếu đến mức hai chân nào đảo gần như không thể đứng vững được nữa. Cảm nhận được trời đất như đang quay cuồng, hắn khẽ ngẩn đầu, cười lớn. Trong tiếng cười đấy ẩn chứa sự điên dại bi ai. Lâm Tịch rốt cuộc không thể đứng vững, ngồi trên mặt đất. Phạm Tiểu Hoàng cũng ngồi bệt xuống đất. Nhưng mà tiếng cười to của hắn lại không ngừng lại. Quang minh! Đúng là một trận chiến quang minh! đã là không ngờ trước khi chết ta còn có thể chiến một trận đầy ánh sáng như vậy. Không hồ là tướng thành, tu vi như vậy đã có thể chiến đấu với ta đến mức này. Phạm Tiểu Hoàng cười ha ha tràn đầy sự thỏa mãn. Có thể chết trong một trận chiến tràn ngập ánh sáng như vậy, ta thật sự là không nỗi tiếc. Hắn cười lớn, ho ra nhiều máu tươi. Sau khi mà nói xong những lời này, hắn thật sự là không muốn đứng lên nữa, vận dụng toàn bộ hồn lực còn lại trong cơ thể đánh vào nội phủ đã bị tổn thương nghiêm trọng của mình. Nội tạng bể tan tành theo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Tên thống lĩnh thần tượng quân kinh tài tuyệt diễm ở thời đại này đã chết đi trong sự thỏa mãn. Lâm Tịch ho nhẹ một cái, phần áo sau lưng của hắn đã bị máu tươi nhuộm lấy. Hắn biết với tình trạng thân thể hiện giờ, điều tốt nhất mình nên làm chính là không cử động, đợi đám người lý ngũ chữa thương. Nhưng nhìn thấy Phạm tiểu hoàng qua đời, hắn lại cố gắng đứng lên chậm chạp kho mình hành lễ với phạm tiểu hoàng đây là một đối thủ đáng tôn kính trong lúc chiến đấu phạm tiểu hoàng đã chỉ cho rất nhiều kinh nghiệm hơn nữa lâm tịch có thể cảm giác được đối phương đã nương tay với mình mặc dù đã sử dụng năng lực đặc biệt của mình một lần mặc dù phạm tiểu hoàng không thể thật sự giết được hắn nhưng chỉ dựa vào những việc nương tay này lâm tịch đã biết phạm tiểu hoàng là một người có tình có nghĩa thế nào rồi Biên lăng hàm và cao á nam chạy tới bên cạnh Lâm Tịch vội vàng hỏi. Không sao đâu, cánh tay trái bị gãy, tinh mạch phản nội phủ bị thương, dưỡng thương mấy ngày là ổn thôi. Lâm Tịch vừa lắc đầu vừa nói câu này, nhưng bỗng nhiên lại có một cơn đau từ trong ngực phát ra, khiến hắn ngất lị đi, ngã vào lòng của người cao á nam. Ngày nhảy mắt mới hết ý thức, hắn chỉ cảm thấy dường như là chỗ đó rất là cao, rất là mềm. được nhiên thần cảnh điều binh khiển tướng hành tinh thiết lạc thật sự là bền chắc như thép. Chỉ tiếc Lang Bích Lạc hôm nay đã không phải là Lang Bích Lạc của văn nhân thông nguyệt ngày xưa. Thế giới người tu hành giờ đã là một thời đại mới rồi. Nhìn xuống danh chạy quân đội hành tinh trên lạc đằng trước không còn xa mình nữa. Một người trẻ tuổi mà áo xanh ngồi xếp bằng trên thần mộc phi hạt bỗng nhiên thở dài. Hắn tên là Trình Lễ Sở, một trong những người tu hành thế hệ trẻ tuổi nổi danh ở thành Trung Châu tuy còn trẻ tuổi nhưng mà tu vi đã đạt đến đại quốc sư đỉnh phong, được trung châu vậy bồi dưỡng kỹ càng. trong những thanh niên tài tuấn của thành trung châu, hắn ta được công nhận có khả năng trở thành người tu hành công phụng triều đình phân tần nhất. điều quan trọng nhất chính là ân sư của hắn ta lại chính là Hàn Bán Xích, hành tỉnh Sơn Âm. Hàn Bán Xích vốn là Hàn Ngọc Chỉ, thánh sư dân gian duy nhất ở hành tỉnh Sơn Âm trong suốt mấy chục năm qua. người này ngộ đạo cận chiến. Khi chiến đấu với đối phương luôn dám sát vào, khoảng cách giữa hai bên không vượt quá nửa thước, gần như là dính trên người đối thủ. Những người tu hành thông thường hầu như là không thích ứng được với cách chiến đấu này, cũng không biết nên phá giải như thế nào. Một khi hai bên người tu hành gần nhau như vậy, người tu hành muốn chiến đấu được hẳn phải biết cách bộc phát hồn lực mạnh mẽ cũng như là vận dụng hồn lực thuần thục nên người cận thân mà chiến phải là người rất là biết cách chiến đấu. Khi vào thành Trung Châu tu vi của Trình Lễ Số là quốc sĩ, đến bây giờ đã trải qua hơn 20 trận chiến với đối thủ cùng giai, nhưng hắn chưa một lần bại. Vì vậy hiện giờ hắn ta đang nhẹ nhàng so xoa ngón tay mập mạp bóng loáng của mình, đôi mắt đầy sự tự tin, ngoài ra còn có sự hưng phấn không thể chê giấu được. Đi thôi, chúng ta hãy giúp Nhân Thần Cảnh và những người giang gia khác đi đến con đường cuối cùng. Hắn xoay đầu những người trung niên đen gầy ngự sử thần mộc phi hạc mỉm cười. Thành Trung Châu đã sớm bắt đầu thanh tẩy, hoàng đế tất nhiên không thể bỏ qua thế lực cuối cùng của Giang Gia ở Lăng Bích Lạc. Từ sau khi đại chiến ở Lăng Bích Lạc, tên tỉnh đốc Giang Gia này đã bắt đầu bố trí người của mình trong khắp quân đội hành tinh Thiên Lạc, bố trí trận tuyến bền vững như là một cối bê tông không thể công phá, nhưng đáng tiếc bản thân của Niên Thần Cảnh chỉ là một người tu hành cấp bậc đại quốc sư mà thuộc hạ dưới trướng của niên thần cảnh cũng chỉ có vài người là quốc sĩ. Sau trận đại chiến ở Lang Bích Lạc, văn nhân thông Nguyệt nghịch Phàn trong quân đội hành tinh Bích Thủy cũng như là hành tinh Thiên Lạc đã không có người tu hành cấp bậc thánh sư. Quân đội khổng lồ tất nhiên có thể ngăn cản và giết chết, chết người tu hành cường đại, nhưng mà hiện giờ đã có thần mộc phi hạc người tu hành có thể dễ dàng xuyên qua tầng tầng quân đội phong tỏa và đuổi giết tương lãnh. Người trung niên cầy đen đang ngự sử thần mộc phi hạc giúp trình lễ số chính là cận vệ của trường tồn cầm sắt tu vi đạt đến đại quốc sư đỉnh phong. Hiện giờ có tin mật báo rằng niên thần cảnh đang ở trong doanh trại quân đội bên dưới, mà những thủ hạ đắc lực của hắn đã được phân bổ tới các quân đội khác của hành tinh thiên lạc, chuẩn bị khởi binh. Trong tình hình như vậy, trình lễ số tất nhiên tin rằng trong doanh trại quân đội bên dưới đã không còn ai có thể ngăn cản hắn giết chết niên thần cảnh thuộc hạ của Giang gia Tu vi của người trung niên gầy đen ngự sử thần mộc phi hạt cao hơn chỉnh lệ số một chút, nhưng nếu như thật sự chiến đấu, hắn ta chưa chắc là đối thủ của chỉnh lệ số, mà chỉnh lệ số là người chủ trì hành động lần này. Hắn ta phụ mệnh phối hợp nên tất nhiên không thể cãi lời chỉnh lệ số được. Hắn ta trầm mặc gật đầu, ngự sử thần mộc phi hạt bay xuống. Nhưng ngay vào lúc này, hắn ta lại cảm nhận được có tiếng gió ở ngay trên đầu của mình. Trong nháy mắt hắn ta ngẩng đầu quay lại nhìn bầu trời phát ra tiếng gió ở ngay sau mình, hắn ta lập tức nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, sắc mặt liền tái như là tờ giấy. Trình lễ số cũng nhanh chóng cau mày lại. Phản ứng của hắn ta tuyệt đối không thể chậm hơn người tu hành trung nhân cái đen này. Ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu hắn, tất nhiên cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn lại là một thanh niên luôn luôn kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của hắn cuối cùng đã chiến thắng được nỗi sợ, nên sau đó một tức, hai tay của hắn liền rủ xuống cả người đứng thẳng trên thần mộc phi hạt, xoay người nhìn lại. hiện giờ thần mộc phi hạt đang ở trên không, bốn bề tất nhiên là trời đất mênh mông, chỉ có gió mạnh không ngừng thổi qua. hắn ngạo nghễ đứng trên thần mộc phi hạt, tự như một ngọn núi cô độc kiêu ngạo. hai mắt hắn lập tức nhau lại. trong không trung bao la mênh mông, tại một vị trí cao hơn thần mộc phi hạt của hắn ta một chút, hắn ta nhìn thấy có ánh sáng vàng chớp hiện. ánh sáng vàng đó tượng trưng cho thần mộc phi hạt trên thế gian này hiện chỉ có hoàng đế vân tần hoặc viện thanh loan mới có thần mộc phi hạt hắn và người tu hành trung niên gầy đen là người của hoàng đế vân tần vậy đối phương tất nhiên là người của học viện thanh loan ngay lúc cảm nhận được tiếng gió ngay trên không trung cao như vậy điều khiến hắn và người tu hành trung niên gầy đen sợ hãi là vì họ đoán được người đến chính là học viện thanh loan nhưng khi nhìn thấy rõ con thần mộc phi hạt này chân mày đang nhíu lại của trình lễ số nhanh chóng giãn ra miệng khừ lạnh một tiếng Bởi vì trên thần mộc phi hạc của đối phương chỉ có một người, một cô gái trẻ tuổi mặc áo bào đen. Chiếc áo bào đen đặc biệt tất nhiên có thể xác nhận đối phương là người của Học viện Thanh Loan. Và có thể mặc được chiếc áo bào này, đối phương không phải là đệ tử Học viện Thanh Loan. Đối phương mạnh hay yếu, càng không thể dựa vào bề ngoài hay là độ tuổi để phán đoán. Nhưng dựa vào những luồng khí tức mơ hồ từ trong không trung truyền đến. Trình lễ số có thể khẳng định tu vi của đối phương còn chưa đến thánh sư chưa đạt đến thánh sư đối phương phải luôn luôn truyền hồn lực vào trong thần mộc phi hạt sao có thể chiến đấu với hắn ta đây tuy giảng viên mở Bảo đen của viện thanh loan là người tu hành lợi hại nhất cũng như là cổ quái nhất thế gian này nhưng họ cũng là người tất nhiên phải tuân theo những lý lẽ trên thế gian này người tu hành trẻ tuổi của thánh trung châu này luôn kiêu ngạo nhưng chỉ sau một khắc niềm kiêu ngạo của hắn ta lại biến thành sự hoảng sợ cả người hắn ta cứng ngắc hoàn toàn biến thành một bức tượng một tiếng thét chói tai đầy sự hoảng sợ và không thể tin được từ trong miệng hắn và người tu hành trung niên gầy đen ngự sử thần mộc phi hạt đồng thời truyền ra ngoài thần mộc phi hạt của đối phương tự như là một ngôi sao rơi ầm ầm đâm mạnh vào thần mộc phi hạc của hai người trình lễ số biết chiến đấu nhưng chưa từng chiến đấu như vậy trong tiếng thét chói tai đầy sợ hãi những kỹ thuật cận chiến mà trình lễ số biết đều vô dụng trong nháy mắt mà thần mộc phi hạt của đối phương mang theo gió mạnh đụng vào thần mộc phi hạt của hắn Hắn cảm thấy rất là mơ hồ, không thể hiểu được, tựa như đang nhìn thấy một người nông dân ở Thành Trung Châu chưa bao giờ biết đánh nhau, lại đột nhiên chạy tới trước mặt người khác rồi đấm một cái. ầm, um. Một tiếng động lớn vang lên, hai tay của cô gái mà áo bào đen có khuôn mặt rất giống một người tri thức Học viện Thanh Loan, đẩy ra tới trước. Hồi lực của hai bên va chạm vào nhau, ngay lập tức nàng ta há miệng kêu lên một tiếng. Cả người nàng ta thoát khỏi thần mộc phi hạt, bay ngược về phía sau. Thần Mộc Phi Hạc va chạm với thần Mộc Phi Hạc, hồn lực đấu với nhau, nhưng hai con thần Mộc Phi Hạc lại không bị bể gãy, mà trên những cây gỗ lớn làm nên thần Mộc Phi Hạc đột nhiên xuất hiện những vết nứt tinh tế, khiến cho hai con thần Mộc Phi Hạc trực tiếp bể toái, biến thành vô số phiến gỗ, bắn mạnh ra ngoài như là những lưỡi dao sắc bén. Một mảnh gỗ bay xẹt qua khuôn mặt tái nhợt của Trình Lễ Số, để lại một vệt máu tươi. Khi mà con thần Mộc Phi Hạc của mình bị bể tan tành như vậy, Trình lễ số há to miệng nhưng lại không nói được một lời nào. Tự như đó là một hình ảnh động lại ngay trên không trung. Thân đang ở trên cao, dưới chân lại không có điểm tựa và cả người đang rớt thẳng xuống. Đó thực sự là một cảm giác rất đáng sợ. Người chưa từng trải qua sẽ không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt đó, trái tim của Trình lễ số co lại liên tục. Tất cả máu tươi tự như từ trong cơ thể nhanh chóng tụ tập trên cái đầu nhỏ bé của hắn. Hắn có cảm giác như là trái tim và máu tươi của mình đã chuẩn bị phá ra đầu, bay ra ngoài không trung, Rớt thẳng xuống dưới từ trên cao như vậy. Cho dù là người tu hành cấp bậc thánh sư cũng không thể bộc phát hồn lực để làm chậm tốc độ rơi lại. Kết quả là rớt xuống đất mà chết. Cho nên đến lúc này chỉ lễ số, đã biết mình và người tu hành trung niên gầy đen hẳn là phải chết. Chỉ là hắn không thể hiểu được tại sao sau khi lựa chọn phương pháp này, đối phương còn sống được sao. Chẳng lẽ cả đám người học viện thanh loan đều bị điên rồi. Trong nháy mắt rơi mạnh xuống dưới, chuẩn bị tiến vào địa ngục. Người tu hành trẻ tuổi thành Trung Châu tên là Trình Lễ Số đã đánh mất hết kiêu ngạo của mình, nước mắt nhìn qua cô gái mặc áo bào đen có khuôn mặt rất là trẻ, đang rơi xuống cách đó không xa. Sau đó hắn nhìn thấy cô gái mặc áo bào đen có khuôn mặt rất là trẻ đấy trở tay chạm mạnh vào một cây cột màu đen sau lưng mình. Hắn mở mắt thật to. Hắn thấy sau lưng cô gái mặc áo bào đen này có một cây dù màu đen rất là to, một cây dù màu đen bền chắc vân giập đón gió, tựa như là một đóa hoa màu đen nở rộ trên không trung. Và trong cảm giác cuối cùng của Trình Lễ Số, đóa hoa màu đen tựa như là vừa nở rộ trên không trung này đang giúp cô gái mã áo bào đen có khuôn mặt rất là trẻ này dong đưa trong gió, không còn rất mạnh số như hắn nữa. Đây thật sự là lần không chiến đầu tiên ở trên thế gian. An Khả Y chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống, nhìn Trình Lễ Số đang sợ hãi và bất lực mở to mắt nhìn mình. Ánh mắt của nàng ta đầy sự thương xót. Sau trận chiến này, bên hoàng đế nhất định sẽ học được một bài học, họ sẽ rút ra kinh nghiệm. Nhưng ở thế gian này cuối cùng chỉ có Học viện Thanh Loan mới có tướng thần. Học viện Thanh Loan sẽ luôn luôn có những ý nghĩ và sáng chế vượt trước thời đại, giúp cho thế gian đi lên và phát triển. Cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù của Học viện Thanh Loan phải chết như là trình lễ số hôm nay. Cũng bởi vì nguyên nhân này lên giảng viên và giáo sư mà áo bào đen cọc viện Thanh Loan mới có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lúc này, Niên Thần Cảnh và nhiều người trong quân đội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Và lúc mà trình lễ số và người tu hành trung niên gầy đen thét lên trói tay, có một số người trong danh trại quân đội đã nghe được, lập tức có mười mấy hộ vệ cấp tốc tới phủ tướng quân bảo vệ Niên Thần Cảnh. Sau đấy, Niên Thần Cảnh và mười mấy hộ vệ ấy bước ra khỏi danh trại, ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn thấy có hai con thần mộc phi hạt đụng mạnh vào nhau. Dầm, dầm, dầm. Vô số gỗ cứng như là sắt thép rơi xuống, dày đặc như là một cơn mưa to, thậm chí là còn xé rách đỉnh của một số lều trại. Sau những âm thanh dày đặc như là tiếng mưa đó, bỗng có hai tiếng động trầm thấp vang lên. Trình lễ số và người tu hành trung niên đen gầy rất mạnh xuống đất. Vô số máu tươi bắn ra bên ngoài lập tức chết đi. Nhiên thần cảnh tới cạnh hai người tu hành này chết đi, thấy rõ hai người này đã chết rồi, thân thể biến thành một vụ máu không ra hình người, mà mặt đất bên dưới cung lõm sâu xuống tạo thành một cái hố. Ông ta lập tức hít sâu một hơi, sau đấy ông ta ngẩng đầu, nhìn đáo hoa màu đen đang nở rộ trên không trung chậm rãi hạ xuống.